Hai mắt lôi cương từ từ nhìn sang khoác dục đang run lẫy bẩy mặt mày tái nhật, mắt lón hà quang, lạnh giọng nói. Đạo hữu, ngươi có chuyện gì? khoát dục toàn thân phát run nuốt nước miếng khang nói. Tiền, tiền bối không biết tại hạ có thể giúp được gì cho ngài. Trong mắt mang theo vẻ chấn kinh pha lẫn cung kính càng nhiều hơn là cái vẻ dường như không thể tin được. Có vẻ như đối với quái thú hình người lúc trước, nam tử cường tráng lúc này khiến khoác dục nhất thời không thể tiếp nhận được. Lôi cương ngây người. Nhìn thấy sự kinh khủng trong mắt khoác dục. Lôi cương suy ngầm một hồi thì cũng đoán ra được đại khái những gì vừa diễn ra. Chính lúc lôi cương định nói gì đó thì đột nhiên có một cổ liệt hỏa từ trong nội thể lôi cương phát xuất ra ngoài. Lôi cương sắc diện đỏ bừng Vô cùng kinh nghi Sau cùng trường mắt nhìn khoác dục lạnh lùng nói Đạo hữu ta phải bế quan một lát Vì ngươi hộ pháp giúp ta Không đợi khoát dục kịp phản ứng Thân hình lôi cương liền biến thành một đạo quan Mang thâm nhập vào lòng đất muốn mượn cảm giác giá lạnh của đại địa Để trấn áp liệt hỏa trong nội thể Phát ra một đạo kết giới bao phủ toàn thân, sau đó lôi cương để thần thức tiến nhập nội thể. Khoác dục tròn mắt há miệng nhìn lỗ thủng to đùng vừa xuất hiện trên mặt đất. Đi lên phía trước nhìn xuống thì khoác dục phát hiện lỗ thủng này sâu không thể lường. Ánh mắt trở nên kinh nghi rồi thở sâu một hơi. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Tiền bối quái thú hình người này không có ác ý gì cả nhưng rồi khoác dục lại thấy khó xử. Tiền bối này bảo hắn hộ pháp. Hắn lúc này nên hộ pháp hay là? Sau hồi lâu suy nghĩ, khoác dục quyết định lưu lại. Hơn nữa còn đang đào khoáng mạch lên. Khoác dục đang đánh bạc. Lấy tính mệnh ra để đặt cược sinh tồn ở cửu u dưới khoát dục rất hiếm khi lấy sinh mệnh của mình ra để đánh cược một chuyện gì đó nhưng lần nào cũng có thể biến nguy thành an còn lần này khoát dục lại đánh cược hoặc là bị vị tiền bối này đồ sát. hoặc là cùng vị tiền bối này khai thác khoáng mạch có tiền bối cường đại như thế trợ giúp Hắn không cần phải thấp tha thấp thỏm mà khai thác nữa rồi. Điều khiến khoát dục dám lấy sinh mệnh ra đánh cuộc chính là vì khoác dục đã nhìn thấy đôi mắt của lôi cương. Một đôi mắt đạm mạc nhưng lại sáng ngời. Đã gặp qua vô số người, khoác dục hiểu rõ, người có được nhãn thần như thế tu vi, tâm cảnh đều bất phàm. Quan trọng hơn là đây tuyệt đối không phải là hạng người khác máu không biết đến khi khoát dục nhìn thấy Lôi Cương phát ra khí tức toàn thân, hiển lộ ra mùi máu tanh nồng nặc thì liệu hắn có còn nghĩ như thế được nữa hay không? Thần thức của Lôi Cương thâm nhập nội thể thì kinh ngạc không thôi. Dược hiệu của Long Lực đang vẫn chưa tiêu thất. Dược hiệu cùng cũng không ngừng trong kinh mạch truyền ra khiến cho cơ bắp Thậm chí là xương cốt của lôi cương đều đang điên cuồng co rút lại. Dược liệu cường đại như một đoàn liệt hảo. Đang hừng hực thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của lôi cương. Cơn đau xé gan nát thịt khiến lôi cương ngã vật ra co rúm trên mặt đất. Trong chớp mắt toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Khí thế phát ra trở nên cuồng bạo. Nếu không phải là do kết giới ngăn lại thì e rằng lúc này khoác dục đã kinh hoãn không thôi rồi. Lôi cương đau đớn rúm rõ. Đoàn liệt hỏa này như vô số lưỡi đau sắc bén đang cứ lên toàn thân lôi cương. Lại như vô số con kiến đang cắn xé. Sự đau đớn đó khiến lôi cương tưởng như muốn ngất xỉu. Cương khí và nội kình trong người lôi cương tự động lắp đầy nội thể. Đan điền của lôi cương đọc nhiên xuất hiện một cổ hấp lực Khiến cho linh khí trong đại địa đều điên cuồng bị hấp thụ về phía đan điền của lôi cương Điều khiến người ta thấy kinh kỳ đó là linh khí trong linh thạt Tiên thạch của khoáng mạch cách người lôi cương không xa không hề bị hấp thụ Mà chỉ có linh khí nằm trong đại địa là bị hấp thu Long lực đan dù là đan dược hạ phẩm cấp 7, Nhưng dùng trên thân lôi cương lại có thể phát huy ra dược lực tương đương với tiên đan bát sai đỉnh cấp. Dược lực khủng bố như thủy triều cứ từng đợt từng đợt cũng lấy toàn thân lôi cương. Khai phá cực hạn của lôi cương đến mức độ cao nhất. Lôi cương bắt đầu chịu đựng không nổi nỗi đau cùng cực. Trong đầu bắt đầu vận hành khai thiên chiên thức. Thần thức trực tiếp tiến nhập vào không gian hư vô. Lôi cương đang nằm rấm ró trong lòng đất từ từ đứng dậy. Không gian trong động dơn. Dơn. Quy. Quy. ai Từ từ to ra. Một cố khí thế cường đại khiến cho địa vực ở tứ phương bác hướng bị ép cho co rút lại. Tế hư kiếm ra trong tay. Lôi cương bắt đầu muốn khai thiên chiêu thức. Còn linh khí thuộc tính địa dồi dào trong lòng đất điên cuồn cuồn cuộn tuôn về phía lôi cương. Khoác dục đang vô cùng vui sướng. Lôi cương tu luyện ở dưới đất không những không khiến cho khoác dục có bất cứ cố kỵ gì. Ngược lại còn thả lỏng đề phòng hết cả do dự. cực lực đào khoáng mà Trong lòng khoác dục đã quyết định đợi sau khi lôi cương tỉnh lại thì khoáng mạch này lôi cương có muốn lấy đi bảy Tám phần cũng không vấn đề gì. Chỗ khoáng mạch này đủ để hắn tu luyện đến cương tiên rồi. Đến lúc đó hắn sẽ là cao thủ một phương, không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc nữa. Ấy, đây chẳng phải chính là khoác mông ngựa đó sao? Đột nhiên từ trên không trung truyền đến một âm thanh chế giễu khiến khoát dục đang dùng linh khí đào dơn. Dơn. Quy. Quy. A. T. Phải chấn động. Sắc diện hơi nghiêm lại nhìn lên không trung. Trên đó hiện giờ xuất hiện năm nam tử. Trong đó có một nho sinh anh Tuấn Mặt H.I. đang kinh thường nhìn khoát dục. Còn những tu luyện giả còn lại thì đến nhìn cũng không thèm nhìn nữa. Khoát mông ngựa, đây là biệt danh mà những người quan biết đặt cho khoát dục. Do khoát dục mồm mép trơn tru, dựa vào một cái miệng mà sống rất thoải mái ở Tây Bộ Cửu U Giới. Điều này khiến cho không ít tu luyện giả thấy đố kỵ. Lén gọi khoát dục là khoát mông ngựa. Trước đây khoát dục đều xem như không nghe thấy nhưng không biết tại sao hôm nay. Cái biệt danh này lọt vào tai khoát dục hắn lại thấy chướng vô cùng. Một cổ nộ khí bùng ra từ nội thể khoát dục hắn tức giận nhìn nam tử mặt nho y nọ. Khoát dục cũng biết hắn có lúc cũng khom lưng uống gối. Cũng có lúc mặt dày mày dạng nịnh nọt người khác. Nhưng khoác dục không hề nhận thấy điều đó có gì đáng để bị cười chê cả. Hắn từ cương anh đến cương đế phải trải qua cả chặng đường dài đến cả vạn năm. Nếu hắn không như thế thì sợ rằng sớm đã trở thành đống phân hoang giả bón cho địa vực này mất rồi. Từ lệnh, ngươi hà tức phải chế giễu ta. Ngươi thì sao? Ai chẳng biết tự lệnh ngươi là tên được ông thầm gian díu với đại tiểu thư của liên minh cử U. Chẳng trách tu vi và địa vị một bước lên trời. Khoác dục lạnh lùng nhìn nam tử nho sinh rồi lạnh lùng nói. Ngươi! Muốn chết! sắc mặt của nho sinh anh tuấn đột biến. Sát cơ trong mắt bạo phát. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lời nói của khoác dục đã chạm vào nỗi đau của từ lệnh Từ lệnh phản cảm nhất Thốn hận nhất chính là người khác gọi hắn là được Cửu U Liên Minh là liên minh tự phát do tu luyện giả ở Tây Bộ Cửu U giới tổ hợp thành Có điều Nhân lực của Cửu U Liên Minh này chỉ có hơn vạn người Mặc dù ở Tây Bộ là một thế lực không nhỏ nhưng so với U Phủ hay Địa Linh Tôn. Thậm chí là so với Phụng Thiên mà nói thì chẳng là gì cả. Đi thôi tự lệnh, đừng quên chuyện mà Minh Chủ Giao Phó. Một H.I. Nho Sinh khác lạnh giọng nói. Người này từ đầu đến cuối không hề nhìn khoát dục lấy một cái. Cứ như thể nhìn khoát dục một cái sẽ làm bận mắt hắn vậy. Khoát Dục cũng chú ý đến điểm này. Đôi mắt nheo lại, trong lòng cảm nhận được nỗi đau khôn tả nhưng sắc mặt thì vẫn lạnh tanh nhìn Từ Lệnh. Từ Lệnh nghe thấy H y nam tử nói thế thì sắc mặt có phần dịu lại. Trừng mắt nhìn Khoát Dục một hồi rồi định rời đi. Đột nhiên, ánh mắt Từ Lệnh cứng lại. Nhìn chầm chầm tiên thạch như thủy tinh ở dưới chân khoát ruột. Đồng tử co lại. Thất thanh hét lớn. Khoáng mạch tiên thạch. Bốn tinh y nam tử còn lại chấn động, đồng thời quay đầu lại, song mục như tinh quang xạ thẳng xuống chân khoát ruột. Trong ánh mắt đồng thời hiện lên vẻ kiếp động lẫn tham lam. Ha ha ha. Xem ra minh chủ phái chúng ta đến trước chính là sớm đã biết ở đây có khoáng mạch tiên thạch rồi. Tìm thấy khoáng mạch tiên thạch đủ để chúng ta thăng lên thành hộ pháp. Một tên y nam tử cực kỳ kiếp động nói thân hình di chuyển về phía khoác dục. Mấy người từ lệnh sớm đã không thèm chú ý đến khoác dục đang đứng ở đó nữa mà chỉ chầm chầm nhìn tiên thạch dưới chân khoác dục mà thôi. Khoác dục trong lòng kinh hải. Thầm kêu không xong. Biết rằng mọi sự đã muộn. Trong lòng vô cùng bất an. Từ lệnh có phải ngươi hoa mắt rồi không? Mấy miếng tiên thạch này chẳng qua là ta muốn chôn ở đây thôi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ Tây Bộ Cửu U giới lại có khoáng mạch này sao? Khoác dục sắc mặt không ngừng biến hóa Sau cùng cao giọng nói. Giết chết hắn Một hắc y nam tử đưa mắt nhìn khoát dục lạnh giọng nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 351 Cương Đế Hoàng Giai Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 351 Cương Đế Hoàng Giai Nhóm dịch me trai em Khà khà từ lệnh cất tiếng cười nanh ác cả người phát ra khí thế hướng về phía khoét dục một thanh thương dài sắc bén đen như mực xuất hiện trong tay từ lệnh thanh thương dài đen như mực này tỏa ra sát khí cùng với ánh sáng màu đen nhàn nhạt ngưng tụ thành những dải tơ tầm xoay quanh thân thanh thương dài mới nhìn đã biết không phải là đồ tầm thường mặt của khoét dục run lên Trong ánh mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Đặc biệt là một câu lạnh lùng giết gã của nam tự áo đen kia khiến trong lòng khoác dục vô cùng phản cảm. Một câu nói của người khác mà đòi quyết định chuyện sống chết của người ta. Điều này làm cho khoác dục cực kỳ không cam lòng. Đối mặt với 5 người tu luyện có tu vi cao hơn mình. Khoác dục cố gắng áp chế sự phẫn nộ trong lòng. Trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười gượng gạo nói "Mạch khoáng này là do ta phát hiện ra. Ta muốn được chia 3 phần." "Thế nào? Các vị đều là người tu luyện, không cần phải khiến người khác không có đường lui chứ, được không?" Khuôn mặt bốn gã nam tự áo đen run lên, ánh mắt trở nên nóng chảy. "Đường lui? Kha kha. Khoát dục để cảm tạ ngươi đã tìm ra mạch khoáng. Ta để ngươi chết toàn thây từ lệnh nhe răng cười nói. Thanh thương dài trong tay vung lên càng tăng sát khí, chờ một chút khoét dục quấn lên. Vội vàng nói, lập tức ánh mắt liếc nhìn hầm ngầm trước mắt. Nuốt nước miếng nói khoét dục ta những năm gần đây chuyên tìm kiếm các mạch khoáng ở vùng phía tây. Đây cũng mới chỉ là một cái mà thôi. Nếu các ngươi giết ta. Như vậy những mạch còn lại cùng đường hồng tìm được. Cái này ta phải tốn mấy trăm năm mới tìm được đấy khoác dục biết lúc này chỉ còn cách kéo dài thời gian. Càng lâu càng tốt để đợi vị tiền bối kia tỉnh lại. Chờ một chút một tên áo đen vội vã gọi từ lệnh lại. Ánh mắt chuyển hướng sang khoác dục. Giọng nói lạnh lùng những mặt khoáng còn lại ở đâu? Các ngươi tin thật sao? Tên khoát dục này lừa biệt chúng ta thôi từ lên thấy sắc mặt tên nam tự áo đen thì vội vàng nói. Hừ, nếu dám lừa gạt ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tên áo đen lạnh lùng nhìn chầm chầm vào khoát dục nói. Khuôn mặt khoát dục tái nhợt hiên lên một nụ cười nói khoát dục không dám lại càng không dám lừa gạt Liên Minh Cửu U. Khoát Dục lộ ra dáng vẻ sợ hãi bất an, trong ánh mắt hiện lên vẻ kính nể. Bốn gã nam tử áo đen còn lại liếc mắt nhìn nhau. Sau đó tên nam tử áo đen vừa rồi lại nói khoát dục: "Ngươi có muốn trở thành đệ tử của Liên Minh Cửu U chúng ta không?" Khoát Dục ngẩn ra, Thật không ngờ liên minh cử u để tìm được mạch khoáng còn lại mà đưa ra chiêu này. Trong lòng khoác dục cười nhạt, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ kiếp động. Vội vã khom lưng cười nói khoác dục đồng ý. Bốn gã nam tự áo đen thoải mãn gật đầu. Lập tức tên nam tự áo đen kia cau mày. Ánh mắt trở nên sắc bén nói khoát dục hãy nói cho rõ ràng về mạch khoáng đi. Không được giấu diêm bất cứ cái gì. Nếu không sẽ bị trừng trị đứt đáng theo quy định. Trong lòng khoát dục càng cười nhạt. Miệng vừa nói nhập liên minh. Người này đã liền áp dụng quy định. Thế nhưng khoát dục cũng biết. Lúc này không nên làm mấy người này tức giận. Vội vàng nói khoác dục không dám Vậy thì ngươi đưa chúng ta đến chỗ mạch khoáng ngay đi Từ lệnh, ngươi ở lại đây, chúng ta đi vào mạch khoáng Tên nam tự áo đen nhìn vào mắt từ lệnh Rồi chuyển sang nhìn khoác dục nói Ánh mắt sắc bén lẫn nóng chảy ở Một luồng khí tức cực mạnh từ mặt đất phát ra Khiến sắc mặt năm người trên không trung khẽ biến đổi Đồng loạt nhìn về phía mặt đất Còn trong lòng khoác dục thì vô cùng vui mừng. Lẽ nào vị tiền bối kia đã tỉnh? Chuyện gì vậy tên nam tự áo đen nhìn chầm chầm vào trong hang động màu đen trầm giọng hỏi. Khuôn mặt khoác dục do dự. Thân thể nhán lên xuất hiện trên mặt đất bên cạnh động. Mắt nhìn xuống phía dưới nói đệ tử cũng không rõ tình hình. Hang động màu đen này chính là nơi phát hiện ra mặt khoáng. Tên nam tự áo đen trường mắt nhìn khoét ruột. Bốn người nhìn nhau. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Đi đến bên cạnh hầm ngầm nơi lôi cương bế quan. Kiểm tra tỉ mỉ sau đó kinh ngạc nói thần thức không thể đi vào sao. Lẽ nào mạch khoáng và hang động màu đen này có liên quan từ lệnh nhìn khoác dục rồi nhìn chăm chú xuống dưới vào hang động màu đen không thấy đấy? Khoác dục, ngươi đã từng đi vào đây kiểm tra chưa? Khí tức kinh khủng như vậy, e rằng có gì đó phi phạm. Tên nam tự áo đen liếc mắt nhìn khoát dục nói. Sắc mặt khoác dục không thay đổi. Nhưng trong lòng thì bị tên nam tự áo đen kia nói dồn vào chỗ chết. Ý của hắn cũng là muốn khoét dục xuống đó kiểm tra. khoét dục đưa mắt nói chưa đi kiểm tra bao giờ. Không thì ta xuống xem. Tên nam tự áo đen nhướng mày, hai mắt nhìn chầm chầm vào khoét dục trong lòng suy nghĩ nói ngươi đừng đi. Lập tức nhìn về phía tự lệnh nói tự lệnh ngươi xuống phía dưới kiểm tra xem mặt từ lệnh run lên ánh mắt hiện ra vẻ phẫn nộ thế nhưng bị bốn gã áo đen nhìn chằm chằm trong lòng từ lệnh run sợ tu vi của bốn người này lần lượt từ thấp tới cao mình cũng không từ chối được hít một hơi thật sâu nói không được tiểu thư long mơ có Ánh mắt bốn gã nam từ áo đen nghiêm lại. Ý của từ lệnh làm sao bọn họ không biết. Từ lệnh và tiểu thư của liên minh cửu u có quan hệ không rõ ràng. Từ lệnh nói như vậy khiến bốn người do dự. Cuối cùng, ánh mắt của bốn người nhìn về phía khoác ruột. Hừ khoác dục có phải lúc trước ngươi nói sẽ khiến cho ta tin là người biết vị trí của các khoáng mạch khác phải không? Chấp sự hành luyện Tên khoác dục này chắc chắn là đang kéo dài thời gian Số mạch khoáng ở khu vực phía Tây Cửu U giới vô cùng ít Những năm trước đã bị U phủ Địa Linh Tôn kiểm tra hết rồi Mạch khoáng này nói không chừng là chỉ mới hình thành sau đó Lẽ nào Chấp sự hành luyện ngươi cho rằng tên khoét dục kia mạnh hơn cao thủ của U Phủ Địa Linh tôn giọng nói của từ lệnh cực kỳ lạnh nhạt Đồng thời hướng về phía khoét dục Hai mắt khoét dục nhìn chầm chầm vào trong hang động Khuôn mặt tái mét Trong lòng nổi giận Đối với tên từ lệnh. Trong lòng hiện lên sát ý. Chỉ có điều. Khoác dục biết y chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Tu vi của y lúc này không thể giết được từ lệnh. Mà liên minh cử u kia cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của liên minh cử u. Bỗng nhiên trong lòng khoác dục sáng lên. Hai mắt hung hăng nhìn vào từ lệnh nói được. Ta đi vào, ta mong khi ta đi vào ngươi cũng không còn dây dưa gì với ta nữa. Không đợi từ lệnh phản ứng, khoác dục liền nhảy vào bên trong động. Sắc mặt từ lệnh kìm lại, thở vào nhẹ nhõm, nhìn vào động, lặng lặng đợi. Khoác dục vừa nhảy xuống động. Thân thể rơi xuống rất nhanh. Khoát dục phát hiện không có cách nào khống chế thân thể mình. Hình như bên trong động có lực hút. Hút chính mình xuống phía dưới. Dần dần. Trong lòng khoát dục có hơi thấp thởm lo âu. Mình mạo muội tiếng nhập bên trong động. Nếu như tiền bối kia tức giận thì làm sao bây giờ? Rơi xuống không biết điểm dừng khiến cả người khoát dục toát mồ hôi lạnh. Ngay lúc khoét dục thống khổ thì bỗng cảm nhận được một luồng khí tức mạnh kinh khủng từ phía dưới phát ra. Không đợi khoét dục phản ứng lại. Bỗng nhiên y phát hiện trước mắt mình một khoảng rộng sáng. Thân thể rơi chậm lại. Con người khoét dục ngưng tụ lại. Nhìn phía trước mắt mà khiếp sợ. Lúc này khoét dục đang ở trong huyệt động rộng đủ để chứa cả vạn người. Cả huyệt động tràn ngập ánh sáng bốn màu sắc, khiến cả huyệt động được chiếu sáng liên tục. Khoác dục kinh hải cảm nhận trong huyệt động không ẩn chứa linh khí hệ thổ. Thể chất của khoác dục có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí hệ thổ. Thế nhưng, lúc này trong cả hang động lại không hề có. Dần dần, hai mắt khoác dục nhìn vào bóng người phía trước. Con ngươi co rụt lại trong lòng run sợ. Người thật to lớn. Đây là điều đầu tiên trong lòng khoát dục nghĩ đến. Bóng người phía trước cao đến hai trượng. Cả thân thể đầy bắp thịt. Trên người có ánh sáng bốn màu bao phủ long lánh. Giống như một vị thần khổng lồ vậy. Nhưng khiến khoác dục run sợ chính là cặp mắt lớn đen nhánh của người này đang nhìn y chầm chầm. Cả người khoác dục run rẩy, Vội vã khom lưng cung kính nói tiền bối. Khoác dục phải xuống đây cũng vì bất đắc dĩ. Xin tiền bối thứ lỗi. Có chuyện gì vậy người to lớn nhớ mày? Giọng nói như tiếng sấm. Khiến khoác dục chấn động. Giọng nói vang vọng trong huyệt động. Kéo dài mãi không tan. Tiền bói. Có năm người đến đây quấy rầy Khoác dục phải xuống đây. Xin tiền bối thứ lỗi khoác dục run run nói. Trong lòng cũng căng thẳng. Nếu như người to lớn này vì chuyện mình quấy rối mà giết mình thì chẳng phải là Hai mắt người to lớn trong không trung khép hợp. Lập tức mở ra nói đường ngại, lên trên đi. Trong lòng khoát dục vui vẻ. Cũng không đợi khoát dục phản ứng, bỗng có một lực vô hình đẩy lên phiếu trên, thoáng chút đã ra khỏi động. Khoát dục ngay người nhìn 5 người từ lệnh. Quay đầu nhìn sang bên cạnh. Cũng phát hiện người to lớn trong động lúc này đã hóa thành một người thanh niên cao 6 thước. Thanh niên này có diện mạo trầm ổn, ánh mắt sâu sắc, làm người ta có cảm giác thơm sâu khó lường. Gì đây ánh mắt từ lệnh cảnh giác nhìn chầm chầm vào người thanh niên bên cạnh khoát dục trong mắt có ẩn chứa sát khí. Chính là năm người này sao giọng người thanh niên ôn hòa, nhưng khiến 5 người có một cảm giác bị áp bức. Thân thể khoác dục run lên ánh mắt trở nên sắc lạnh nói tiền bối chính là 5 người này. Khi khoác dục vừa nói xong, 5 người tự lệnh đồng loạt lùi lại, đều xuất ra tiên khí. Nhìn chầm chầm người thanh niên đầy địch ý. Còn tên áo đen thì nhìn chầm chầm khoác dục đầy lửa giận nói khoác dục. Người muốn chết sao? Khao khà! Khoác dục ngươi sống trên đời quả thật là ổn phí Hai người cương đế hoàng giai các ngươi tưởng sẽ đánh gục được chúng ta Sao ánh mắt từ lệnh đảo qua người thanh niên Cười lạnh nói Trong lòng cũng sợ bóng sợ gió một lúc Khi luồn khí tức mạnh phát ra từ người thanh niên Khiến mấy người từ lệnh cực kỳ khiếp sợ Thế nhưng bây giờ nhìn lại người thanh niên này chỉ là một cương đế hoàng giai. Điều này làm cho từ lệnh thở vào nhẹ nhõm. Không chỉ từ lệnh mà cả bốn người kia cũng như vậy. Sao người thanh niên ngẫm đầu liếc mắt nhìn năm người lẩm bẩm nói. Trong mắt có hơi ý cười thầm ánh mắt hiền hòa nhưng trong mắt mấy người từ lên thì hóa thành coi thường, khao khà dứt hai người bọn chúng đi từ lệnh gầm nhẹ một tiếng nói Thanh thương dài sắc bén đen như mực trong tay chuyển động Tấn công về phía người thanh niên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 352 lời thề chủ tớ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 352 lời thề chủ tớ Nhóm dịch me trai em Tiếng gầm nhẹ của từ lệnh khiến bốn gã mặc áo đen đồng loạt hành động Phát ra lực tấn công mạnh vô cùng hướng cả vào phía người thanh niên Mục tiêu chung của bọn họ chính là thanh niên từ trong động đi ra Còn khoát dục thì bọn họ không thèm nhìn tới Lúc người thanh niên đi ra thì trong chốc lát cả năm người đều cảm thấy lực uy hiếp lớn Nên bây giờ họ muốn diệt trừ người đem lại sự uy hiếp đó. Còn trong mắt bọn họ khoát dục không hề có sức phản kháng. Mặt khoát dục rung lên trong lòng phẫn nộ càng lo lắng cho người thanh niên. Thế nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc trước ở trong động. Khoát dục nhanh chóng lùi lại mấy bước. Hai mắt nhìn chăm chú vào người thanh niên với ánh mắt chờ mong. Chẳng hiểu vì sao Nhìn người thanh niên thân thể không nhốt nhất Cùng với vẻ mặt thần thái hiền hòa Khoác dục cảm nhận được người thanh niên rất tự tin Một thanh niên cũng giống như y đều cùng là cương đế hoàng giai Rốt cuộc có thực lực gì kinh khủng Khoác dục dần dần trở nên run rẩy, ánh mắt càng nóng chảy Người thanh niên nhìn 5 người cùng tấn công lên mà thân thể cũng không nhúc nhích. Trong lúc khoát dục đang ngây người nhìn năm luồng ánh sáng mũi nhọn công trong nháy mắt bao phủ toàn bộ người thanh niên Đây là khoát dục run lên, lùi lại vài bước Nhìn bóng lưng của người thanh niên bị đòn tấn công bao phủ mà khiếp sợ kha kha từ lệnh phát ra một tiếng cười u, u ám trên mặt hiện ra vẻ cuồng ngạo và kinh thường. thế nhưng còn chưa đợi từ lệnh có thêm phản ứng gì, một lực cực mạnh giống như hàng vạn con ngựa chồm vó cuộn trào mãnh liệt từ phía mũi thương dồn tới. từ lệnh kêu lên một tiếng đau đớn. lục phủ ngũ tạng trong cơ thể trong nháy mắt nát vụn, bay ngược ra đằng sau. Không chỉ có từ lệnh, Cả bốn gã nam tự áo đen cũng giống hệt, Lục phủ ngủ tạng nát vụn, Bay ngược ra, Vẽ mặt như người chết, Thân thể mềm nhũng rơi trên mặt đất, Năm người nhỏ màu vàng bay ra từ bụng của năm người, Năm người này chính là Cương Anh, Một lực khủng khiếp vô cùng trực tiếp đánh chết bọn họ, Khiến cho cương anh 5 người bay ra. Nhìn vào người thanh niên mà cảm thấy sợ hãi. Ngay lập tức hóa thành 5 luồng ánh sáng vọt đi bốn phương 8 hướng. 5 người cũng không ngu xuẩn, phân ra 5 hướng chạy trốn. Sắc mặt khoác dục biến đổi. Để cho cương anh 5 người chạy trốn như vậy. Chỉ sợ là sẽ phải đối mặt với sự truy sát của liên minh cửu U. Còn chưa nói đến thân phận của Từ Lệnh hay là bốn gã áo đen cũng không phải loại thường. Nghe cách xương hô của Từ Lệnh, chấp sự cũng cùng cấp với đô thống của Phụng Thiên. Thân phận không phải thường. Lúc này nếu để bọn họ chạy trốn, e rằng thân thể khoát dục run lên trong lòng hiện lên một cảm giác lạnh lạnh. Sống vạn năm nay tại khu phía Tây của cửu u giới, Khoác dục tự nhiên biết sức mạnh của Liên minh cử U. Tuy rằng Liên minh cử U không có lịch sử lâu đời như U Phủ, Địa Linh Tôn, không có vực chủ mạnh như Phụng Thiên. Thế nhưng Liên minh cử U tại khu vực phía Tây cử U giới cũng đã ăn sâu bén rễ. Hơn nữa nghe đồn minh chủ là cao thủ đạo tiên. Quan trọng hơn là Liên minh Cửu U đã tồn tại ở khu vực phía Tây Cửu U giới đã gần 10 vạn năm. Thêm vào đó, Liên minh Cửu U vẫn hành sự âm thầm, không tham dự vào cuộc chiến giữa U Phủ và Địa Linh Tôn. Mấy năm phát triển Liên minh Cửu U đã có thực lực không thể kinh thường, đặc biệt là tại khu phía Tây Cửu U giới. Khoác dục nghĩ đến hậu quả mà trong lòng run rẩy nhìn người thanh niên, sắc mặt bỗng kìm lại. Gã thấy thấy khó miệng người thanh niên nhếch lên cười trong lòng khoác dục ổn định nhìn về phía trước. Bỗng nhiên, người thanh niên há rộng miệng. Hóa thành năm luống ánh sáng bay đi năm hướng. Tốc độ của đám cương anh tự nhiên chậm lại. Từ bụng người thanh niên tỏa ra một luồng ánh sáng bốn màu. Ánh sáng dần dần hình thành một đám mây. Án mây trông như suối chảy từ bụng người thanh niên ra. Còn Nam Cương Anh tốc độ chậm chạp bỗng nhiên lùi lại. Tất cả cùng giải vua. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ kinh khủng và không cam lòng. A a. Năm tiếng thét chói tai kinh khủng từ miệng năm cương anh phát ra. Tốc độ lùi lại của các cương anh càng trở nên nhanh hơn. Trong chốc lát đã về lại chỗ cũ. Bụng người thanh niên bỗng bành trướng lên. Lần thứ hai há miệng rộng. Đám mây chảy như suối từ bụng ra càng mạnh. Khiến cho năm cương anh theo dòng suối mà chảy vào bụng hắn. Các cương anh rơi vào trong dòng suối chảy. Truyền ra tiếng rống không cam lòng nhưng tiếng dần dần biến mất. Chỉ để lại tiếng vọng quanh quẩn. Nhập vào với tiếng suối chảy. sắc mặt người thanh niên trở nên hồng hào, đám mây suối chảy dần dần nhập vào trong bụng. Hắn vương tay phải hướng phía năm thi thể kia đánh ra một quyền tốc độ nhan phi thường năm thi thể trong nháy mắt nổ tung, đất đá vụn cùng mảnh thịt đầy trong không gian, máu bắn ra bốn phương tám hướng. người thanh niên gật đầu, nhìn vào chính bụng mình, rồi nhìn về khoét dục phía sau. lúc này khoét dục đang run rẩy dữ dội, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán đầy mồ hôi, hai mắt tràn đầy khủng khiếp, kinh sợ nhìn người thanh niên. Người thanh niên quay đầu lại khiến khoác dục khô hết môi Muốn nói gì đó nhưng không đủ hơi để nói Vì sao ngươi không trốn đi Người thanh niên nhìn khoác dục khó miệng nở nụ cười Khoác dục sợ run cả người Nhìn bầu trời phía trước tràn ngập hơi máu tanh Y biết bây giờ là lúc quyết định sống chết Cũng không biết khí lực từ nơi nào Khoác dục nói tiền tiền bối Vì sao khoác dục phải chạy trốn Vùng xung quanh lông mày người thanh niên nhúc lên Trong ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ nói Vì sao ngươi không trốn đi Ngươi thấy được bí mật của ta Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? ánh mắt người thanh niên dần dần trở nên sắc bén Sát khí phát ra mạnh mẽ từ phía người thanh niên Sắc mặt khoác dục trắng nhật Khuôn mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng Hai mắt không cam lòng nhìn người thanh niên nói tiền bối Khoác dục xin thề Việc hôm nay tuyệt đối không nói cho người thứ ba ha ha, ta chỉ tin người chết thôi Người thanh niên cười nhạt một tiếng giơ tay phải lên Đánh ra quyền hướng khoác dục Thân thể khoác dục chấn động mạnh Sắc mặt nhanh chóng biến đổi Bỗng nhiên quỳ hai gối xuống đất Cung kính nhìn thanh niên nói tiền bối Khoát dục xin thề kết quan hệ chủ tớ với tiền bối Người thanh niên sững sốt Thu hồi tay phải lại Mắt nhìn chầm chầm khoát dục một cách thản nhiên Trong mắt có hơi vẻ tán thưởng Lúc này khoát dục làm như vậy Đúng là biện pháp duy nhất có thể bảo đảm được tính mạng. Lời thể chủ tớ có ý nghĩ là cả đời khoét dục cũng sẽ không phản bội lại người thanh niên. Cho dù là hành vi hay tư tưởng, chỉ cần có ý bất lợi với người thanh niên. Như vậy thần hồn sẽ bị cắn trả. Hồn tiêu phách tán. Ngươi rất thông minh người thanh niên cười nhạt nói, sau đó nhìn chầm chầm vào khoét dục. Khoác dục run lên. Nhanh chóng ngẫm đầu nhìn vào mắt người thanh niên. Rồi vội vàng nhắm mắt. Trong miệng niệm chú. Sau đó một luồng ánh sáng hình ngón tay cái khổng lồ màu vàng từ bụng khoác dục bay ra. Khoác dục nói khoác dục đồng ý nhận chủ nhân. Lôi cương thanh niên cười nhạt nói. Người thanh niên này chính là lôi cương. Chính là lôi cương đã biến mất trước ba đầu sọ lớn của cửu giới. Khoác dục đồng ý nhận lôi cương là chủ nhân. Suốt đời vĩnh viễn không phản bội lôi cương. Nếu như vi phạm tất nhiên sẽ hồn tiêu phách tán. Giọng nói của khoác dục vừa dứt ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất ra vọt tới hướng người thanh niên. Ánh mắt lôi cương nghiêm lại. Mở miệng hít ánh sáng màu vàng vào trong cơ thể Khoát dục thở hắt ra một hơi Sắc mặt càng tái nhật Chỉ có điều trong lòng cũng thả lỏng Cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng của chính mình Trong lòng khoát dục cũng không có gì là oán hận hay bất đắc dĩ Trái lại là mừng rỡ Mình có một chủ nhân mạnh như vậy Sau này sẽ không bao giờ bị người ta làm nhục nữa Ánh mắt lôi cương chật lóe lên Thần thức cảm nhận thần hồn của khoác dục nhập vào trong nơi hoàng cung Hắn gật đầu Nhìn khoác dục nói tên ngươi là khoác dục à Đúng vậy chủ nhân Khoác dục nói cung kính hết sức Đây là chỗ nào lôi cương hỏi Trong lòng khoát dục sượng sốt. Nghĩ đến tình huống người thanh niên xuất hiện. Trong lòng cũng suy đoán được vài phần. Kiềm chế sự vui vẻ trong lòng nói chủ nhân. Nơi này là khu phía tây của cử U giới. Phía tây của cử U giới lôi cương thầm nói. Ánh mắt lóe lên. Nhớ lại lúc trước tại thành phụng thiên không ngờ âm thanh tan thương thần bí đó lại đưa mình đến phía tây cửu u giới. bỗng nhiên ánh mắt lôi cương nghiêm lại, không phải quân thắng đang ở khu phía tây của cửu u giới sao? không biết gã đã phát triển tới đâu rồi. đứng lên đi, kể cho ta mọi chuyện ở cửu u giới xem. giọng lôi cương bình thản nói. khoát dục vội vã đứng lên. Cung kính nói hết các thế lực ở khu phía Tây Cửu U Giới. Trong đó cũng ngầm có cả những hiểu biết của chính khoác dục về khu phía Tây Cửu U Giới. Cùng với thực lực của Liên minh Cửu U, Lôi Cương lặng lặng lắng nghe trong ánh mắt có vẻ tán thưởng đối với khoác dục. Từ lời nói của khoác dục, Lôi Cương có thể hiểu được khu phía Tây Cửu U Giới này. Nhìn ánh mắt thông minh của Khoác Dục, trong lòng Lôi Cương cũng phát hiện Khoác Dục rõ cửu u giới như đường chỉ tay. Đối với việc chính hắn thành lập thế lực ở khu phía tây của cửu u giới như cá gặp nước. Lôi Cương cũng không định quay lại thành Phụng Thiên, ít nhất trong một thời gian nữa sẽ không trở lại. Theo như lời của Khoác Dục, Trong lòng lôi cương đã có một khái niệm Về liên minh cử U Minh chủ của liên minh cử U Là một cường giả đạo tiên Cụ thể đạt được tới mức nào Thì khoác dục cũng không biết Nhưng theo lời khoác dục nói Thì trong cử U giới cường giả đạo tiên Cương tiên cũng tồn tại không ít Chỉ em là thực lực của minh chủ kia đã đạt đến đạo tiên thiên giai Sau một lát trầm ngâm Lôi cương nhìn khoác dục hỏi khoác dục Ngươi có biết gần đây Phụng Thiên có xảy ra chuyện gì không? Khoác dục ngẫm đầu nhìn lôi cương vội vàng cung kính nói chủ nhân Hình như thành Phụng Thiên với địa linh Tôn có đại chiến Khoác dục nghe nói trước đó không lâu trong thành Phụng Thiên xảy ra đại chiến Về phần tại sao thì khoác dục không rõ lắm Chỉ có đều hình như là do một vị thống lĩnh của Phụng Thiên, hình như tên là cương ma gì đó. Hơn nữa, khoác dục nghe nói, cương ma này từ khi ra nhập Phụng Thiên là lên thẳng một lèo. Từ một đệ tử phổ thông thành đại đội trưởng, rồi đô thống, đến bây giờ là thống lĩnh. Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong một thời gian ngắn Người như vậy chắc chắn là thực lực phi phàm Khoác dục giảng dại chậm rãi Trong ánh mắt đầy nhiệt huyết Không che giấu một chút nào sự sùng bái và kinh nể đối với cương ma Lôi cương thấy trong ánh mắt khoác dục đầy nhiệt huyết Trong lòng kinh ngạc mình đã trở thành thống lĩnh của Phụng Thiên sao Nghĩ đến đó tâm trạng cũng không tốt lắm Vội vàng nói khoét dục đưa ta đến liên minh cử U đi. Chủ nhân ở đây chờ một chút khoét dục vội vã gọi là nhìn mặt đất với sắc mặt cực kỳ kiếp động. Thiên bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 353 thành cử U. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 353 thành cử U. Nhóm dịch me trai em Ê Ê Cương Đào móc tiên thạch tiến hành vô cùng thuận lợi Vẽ mặt khoác dục đỏ hồng đầy kiếp động nhìn một hố to trên mặt đất Nhìn hình dáng hoạt động trong hố to Khoác dục kiếp động sợ run cả người Trong phút chút hình dáng lôi cương hiện lên ngay trước mặt khoác dục Lôi cương cười nhạt nhìn hố to bán kính tròn trăm mét mà trong lòng mừng thầm Lúc này trong giới chỉ đã có cả một núi tiên thạch cao trồng chất Nhưng khiến lôi cương vô cùng vui mừng chính là ngoại trừ một số ít tiên thạch loại xấu ra thì còn lại đều là loại cao cấp Lôi cương tính toán ít nhất cũng đến 10 vạn viên Tự dưng lại có được nhiều tiên thạch như vậy Đó cũng là một lý do khiến lôi cương mừng rỡ. Ngay sau đó lại nhìn vào khoác dục, Lôi cương trầm ngâm một lát. Liền xuất ra một đống tiên thạch khoảng hơn vạn viên. Hơn nửa đều là loại cao cấp. Lôi cương thẳng nhiên cười nói chỗ này là thuộc về ngươi. Thân thể khoác dục run lên ánh mắt nóng chảy nhìn đống núi nhỏ tiên thạch sắc mặt biến hóa dữ dội. Khoác dục hít một hơi thật sâu Lắc đầu nhìn về phía lôi cương nói chủ nhân Nếu khoác dục đã coi người là việc chính Thì khoác dục muốn người là chủ nhân của nó Trong lòng lôi cương hơi tán thưởng Gật đầu lập tức cười nhạt nói Ngươi không cần câu nệ ta cũng hiểu tâm tư của ngươi Tuy rằng ngươi biết ta là việc chính Nhưng ta sẽ không hạn chế ngươi làm bất cứ việc gì Đương nhiên là ngươi không được phản bội ta Nếu như phản bội ta Thì ta sẽ lấy tính mạng của ngươi Mặc kệ là ngươi trốn đến đâu Lôi cương nói Càng nói càng lạnh lùng, Khiến thân thể khoát dục bắt đầu trở nên run rẩy. Mắt nhìn lôi cương một cách kinh khủng Sau khi hít vào mấy hơi sâu Thần sắc khoác dục dần dần khôi phục lại Ánh mắt nhìn lôi cương một cách kiên định Cung kính nói tạ ơn chủ nhân Lúc này khoác dục thu đóng tiên thạch vào trong giới chỉ Không biết đám tiên thạch đó có phải là giả không Nhưng phản ứng đầu tiên của khoác dục là thăm dò xem lôi cương thế nào mà phản ứng của lôi cương lại ngoài dự tính của khoét dục, không hạn chế tự do của gã sao? đây mới chính là nguyên nhân khoét dục kiết động. sống nhiều năm như vậy tại khu vực phía tây của cửu u giới, khoét dục đương nhiên hiểu rõ sự quý giá của tự do, không thì khoét dục đã sớm ra nhập liên minh cửu u. Vì sự hiểu biết của khoác dục ở Liên minh cử U đủ để hoạt động như cá gặp nước Chủ nhân Bây giờ chúng ta đến Liên minh cử U phải không tâm trạng khoác dục dần dần bình tĩnh lại Hiếp một hơi thật sâu Ánh mắt ngân trọng nhìn lôi cương hỏi Lôi cương cười thản nhiên gật đầu đưa ta đi xem thực lực của Liên minh cử U đi lúc này lôi cương muốn đi để nghe ngóng tổng thể thực lực của Liên minh cử U. Đột nhiên lôi cương ngẩn ra. Nhìn về phía khoác dục đang trầm tư nói khoác dục. Người ở khu phía tây cử U giới này đã từng nghe tên một người là quân thắng chưa? Khoác dục sững sốt. Ngừng bước nhìn về phía lôi cương. Ánh mắt nghi ngờ Nhưng khi thấy thần sắc lôi cương Thì khoát dục lại lâm vào trầm tư một lúc lâu Hai mắt khoét dục sáng ngời nói Người nói là quân thắng sao Đúng lôi cương cười nhạt nói Vùng xung quanh chân mày khoét dục hơi nhíu lại Nhìn vào lôi cương Sau đó nói khoét dục Cũng nghe nói qua về người tên gọi là quân thắng Người này ở khu phía Tây cử U với có chút danh tiếng Nghe nói mượn hơi không ít tán tu Hợp thành một thế lực không nhỏ Chỉ có điều hình như sau nửa năm thì biến mất Nghe nói là bị liên minh cử U loại bỏ Nhưng sự thật như thế nào thì ta cũng không rõ lắm khoát dục thấy thần sắc lôi cương dần dần lạnh lùng Thì ngẩn ra lập tức hỏi chủ nhân Người biết quân thắng sao? Lôi cương gật đầu ánh mắt nhìn thẳng phía trước trầm mặt không nói. Điều này khiến khoác dục hồi hộp cũng hiểu là không nên hỏi nhiều. Liên minh cử U là một thế lực lớn tại phía Tây cử U giới. Vì liên minh Cửu U hành sự bí ẩn. Đệ tử rất ít đi ra đi lại. Còn những người ở cấp cao cũng rất ít lộ diện. Thế nên các tán tu ở khu phía Tây cũng không hiểu biết rõ ràng lắm về Liên minh cử U. Càng làm cho khái niệm về Liên minh cử U trở nên mơ hồ. Lôi cương và khoác dục cùng hiện lên ở phía trước thành lớn của Liên minh cử U. Nhìn thành lớn nguy nga ở trước mặt. Thần thức lôi cương cảm nhận được trong Liên minh cửu U này có không ít cường giả. Mà cường giả đạo tiên. Cương tiên cũng có hơn 10 vị. Trong lòng lôi cương không khỏi trầm xuống. Khi tới cưỡng U giới nghe được rất ít chuyện về liên minh cưỡng U. Thế lực lớn như vậy được các tán tu để trong tầm mắt. e rằng nguyên nhân không phải vì các tán tu trong đó mà là liên minh cưỡng U này có che giấu thực lực. Chủ nhân, chỗ này là thành lớn của liên minh cử U, tên gọi là thành cưỡng U. Khoác dục đứng cạnh lôi cương giới thiệu, ánh mắt nhìn về phía thành cử U, ngầm mang theo vẻ kính nể. Lôi cương hơi gật đầu nói khoác dục, ngươi có biết tình hình cụ thể của liên minh cử U hiện giờ không? Khoác dục lắc đầu nói chủ nhân, tuy rằng ta du lịch ở cử U dưới gần vạn năm nhưng đối với liên minh cử U thì không hiểu rõ được. Không phải vì khoác dục không đi hỏi thăm mà là thực lực của Liên minh cử U thực sự là không suy ra được. Không có cách nào thăm dò nông sâu thế nào. Chỉ có điều, mấy năm nay khoét dục nhận thấy Liên minh cử U này e, e rằng không phải đơn giản như vậy. Lôi cương nhìn thẳng nhiên vào Liên minh cử U. Chẳng hiểu vì sao. Lôi cương có một cảm giác. Liên Minh Cửu U này không phải một thế lực tầm thường mà là một con mảnh thú đang ẩn nấp, chờ thời đánh cho các tán tu ở Cửu U với một đòn mạnh. Nhiệm vụ thứ nhất trước mặt Lôi Cương là muốn biết rõ ràng Quân Thắng có vào trong đó hay không. Từ khi Lôi Cương mượn sức mạnh của Long Lực đang để đạt được Cương Đế Hoàng giai, thực lực của Lôi Cương đã tăng vọt. Hơn nữa, Lôi cương cũng đã đột phá khỏi bình cảnh. Cho dù là thực lực, tu vi hay sức chống đỡ đều hơn trước mấy chục lần. Lúc này có phải đối đầu với cường giả đạo tiên. Cương tiên thì lôi cương cũng nắm chắc chiến thắng bảy phần. Khi thực lực lớn mạnh thì tâm trạng của lôi cương cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ánh mắt thản nhiên nhìn chầm chầm vào thành cửu u. Sau một lát trầm tư nói khoát dục Chúng ta đi vào thôi Sắc mặt khoát dục kìm lại Nghĩ đến lúc trước đã giết chấp sự của Liên minh cử U Và từ lệnh là người mà nghe đồn có quan hệ thân thiết với tiểu thư của Liên minh cử U Trong lòng khoát dục băng khon lo lắng không ít Truyền âm nói chủ nhân đã giết bọn chúng Nếu như Liên minh cử U nhận ra thần thức của bọn chúng, Vậy sẽ nhận ra chúng ta. Nếu chúng ta cứ thế này tiến nhập Liên minh cử U sẽ có nguy hiểm đó. Lôi cương cười thản nhiên, lắc đầu nói đến lúc đó ta sẽ có cá. Chỉ cần không phải cường giả đạo tiên, Cương tiên xuất hiện, Thì lôi cương nắm chắc có thể rời khỏi ngay được. Cùng với khoác dục tiến nhập bên trong phủ hạ huyền lôi là được. Thân thể khoác dục chấn động, đánh giá lôi cương tỉ mỉ. Khi nghĩ đến trong cảnh tượng trong động thì sự lo lắng của khoác dục cũng tan đi. Chính mình không thăm dò được lôi cương. Nếu như liên minh cửu u truy sát đến, người bình thường chỉ có đường chết. Tuy rằng theo chủ nhân chưa được bao lâu nhưng khoác dục đối với lôi cương rất có lòng tin. Giống như sự tự tin khi chủ nhân đối mặt với 5 người từ lệnh. Thiên Bô Bô Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 354 lòng dạ của Chỉ Sang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 354 lòng dạ của Chỉ Sang. Nhóm dịch me trai em Thành Cửu U Lôi cương và khoác dục đang đi bộ trên đường lớn của Thành Cửu U Trên đường đi thần sắc của khoác dục có hơi chút cẳng thẳng Dù sao lôi cương cũng giết chết 5 người thân phận không đơn giản ở Thành Cửu U Nếu như một ngày nào đó bị phát hiện Như vậy hai người sẽ phải đối mặt với sự bao vây của liên minh Cửu U Tuy trong lòng biết Lôi Cương có biện pháp thoát nhưng bây giờ người đang ở thành cử U khoát dục không tránh khỏi lo lắng. Lôi Cương đánh giá thành cử U. Phát hiện toàn bộ thành đều theo phong cách cổ xưa. Trầm mặt. e rằng từ khi xây dựng đến giờ đã trải qua không ít năm. Thần thức của hắn hướng vào phía sâu trong thành cử U tìm kiếm. Lôi cương phát hiện cường giả đạo đế cương đế trong thành chừng hơn một nghìn người Cương tiên Đạo tiên huyền giai cũng có gần một trăm Thực lực như vậy chỉ cần minh chủ của liên minh cử U đột phá được đạo tiên thiên giai lên đạo thánh Thì liên minh cử U sẽ trở thành một trong bốn thế lực lớn cũng với U Phủ Địa Linh tôn và Phụng Thiên Ê, rằng đến lúc đó liên minh cưỡng u sẽ tr hết tài năng làm người khác chú ý để trở thành thế lực lớn tại khu phía Tây cử u giới khi đó cưỡng u giới sẽ bị phân tách thành 4 chỉ có điều lôi cương suy đoán chỉ cần minh chủ của liên minh cưỡng u Đạt được đạo tiên thì sẽ bị u phủ địa Linh tôn cử người đến tiêu diệt Mà lúc này không phải hai thế lực lớn không quan tâm liên minh cửu U mà là Phụng Thiên xuất hiện khiến hai thế lực lớn U Phủ và Địa Linh Tông buông tha công kiếp liên minh cửu U. Cho dù thế nào, những chuyện này cũng không làm hắn lo lắng. Theo như lời khoác dục thì quân thắng ở khu phía Tây cũng có chút danh tiếng, mà bây giờ lại biến mất. e rằng có liên quan đến liên minh cử U. Nhiệm vụ của Lôi Cương lúc này là tìm được quân thắng Dù sao quân thắng cũng là đồ đệ thứ hai của hắn Sau một hồi suy tư Lôi Cương nhìn khoát dục truyền âm nói khoát dục Trước tiên người lẫn mình vào trong liên minh cử U Tìm hiểu tung tích của quân thắng đi Khoát dục có hơi chần chừ một lúc nhưng cũng không từ chối Ngật đầu liền nhập vào bên trong đoàn người Lôi cương nhìn vào phía sâu bên trong thành cửu U không kìm lòng được liền chậm rãi đi vào chỗ sâu bên trong. Lôi cương không biết lúc trước. Sau khi hắn bị giọng nói tan thương kia đưa ra khỏi thành Phụng Thiên thì toàn bộ U phủ. Địa Linh Tôn Lẫn thành Phụng Thiên đều tìm kiếm lôi cương. Theo như lời than Uy nói thì cũng không hẳn là lôi cương đã chết. Dù sao mây đen khắp bầu trời. Có thể đã đem lôi cương đi. Thiên Uy nói như vậy cũng vì bất đắc dĩ. Nếu như lôi cương thực sự đã chết. Như vậy quan hệ giữa ba thế lực lớn U Phủ. Địa Linh Tông và Phụng Thiên tất nhiên sẽ rơi vào cao trào. e rằng U Phủ và Địa Linh Tôn là thế lực đầu tiên muốn tiêu diệt Phụng Thiên. Dù sao không có u giới và huyết thú cử u của lôi cương Như vậy thiên huy đã không có cách nào khiến u phủ và địa linh tôn kiên dè Lời thiên huy nói khiến cả trời đất tỉnh ngộ Tạm thời bỏ qua hận thù giữa hai bên Bắt đầu tìm kiếm quả mình lôi cương trên toàn bộ cử u giới Chỉ có điều Ba thế lực lớn cùng tìm kiếm lôi cương đều muốn tìm được người sống. Hơn nữa, không được làm lôi cương mảy may bị thương. Còn chuyện muốn tìm được người sống và không được làm lôi cương bị thương dù chỉ một chút, chuyện này là có ý sâu xa trong đó. Dù sao chỉ cần lôi cương sống trở về thì tốt rồi, vì sao còn không được làm mảy may bị thương. Sau đó Thiên Uy công bố với toàn bộ cửu U giới Cương Ma trở thành thống lĩnh thứ năm của Phụng Thiên Những đệ tử sau đó gia nhập sẽ được đặt dưới Lôi Cương Lôi Cương cũng trở thành cấp cao của Thành Phụng Thiên Thành Phụng Thiên Lúc này từ lâu Thành Phụng Thiên đã không còn bị áp lực như lúc trước Không ít những người tu luyện đào tẩu đã về lại Thành Phụng Thiên Toàn bộ thành phụng thiên đều tràn ngập bầu không khí sôi động. Không ít khuôn mặt người tu luyện của thành phụng thiên đều ngầm mang theo vẻ kiết động cùng với kiên quyết. Vì thiên uy xuất hiện. Khiến những người tu luyện trước đây còn đang suy đoán xem vật chủ thành phụng thiên rốt cuộc có đạt được tu vi cương thánh hay không hạ quyết tâm hoàn toàn. Mà càng ngày càng nhiều đệ tử ra nhập thành phụng thiên. Dù sao lúc trước thiên uy và tôn chủ của hai thế lực lớn u phủ, địa linh tôn nói chuyện cũng có rất nhiều người nghe được. Do đó phật chủ của phụng thiên với hai tôn chủ của hai thế lực lớn kia cũng coi như là địa vị ngang nhau. Bên trong vạn tượng khác, một cô gái mặc váy tơ tầm vẽ mặt u ám ngồi ở quầy giao dịch làm cho không ít người tu luyện ra vào nhìn ngó. Nét mặt u ám của nàng khiến cho những người nhìn thấy không nhịn được mà có chút thương tâm cũng cảm thấy tò mò Chỉ sang tỉa Còn đang nghĩ tới thống lĩnh cương ma sao phía sau người nữ tử mặt váy tơ tầm có tiếng than nhẹ truyền tới Hai mắt mơ màng của nữ tử mặt váy tơ tầm dần dần khôi phục lại Khó miệng cười nói tiểu mị chỉ là tỷ tỷ đang suy nghĩ một việc thôi. Hừ, chỉ sen tỷ lại nói dối tiểu mị rồi. Tiểu mị biết, tỷ đã thếp thống lĩnh cương ma rồi. Chỉ là ngại chuyện gia tộc nên không thừa nhận thôi. Một tiểu nữ tử gầy gò phía sau nói với vẻ mặt cương quyết. Thân thể mềm mại của chỉ sang khẽ run lên, ánh mắt lóe lên bất định, thở dài cũng không có trả lời. Ui chào thống lĩnh cương ma nếu không chết thì rốt cuộc là đi đâu Ở đây còn một đại mỹ nữ như thế này đang chờ hắn Tiểu mười nhìn chỉ sang khóe miệng hiện ra một nụ cười yếu ớt Khuôn mặt hồng hào hiện ra hai má lúm đồng tiền nhỏ rất là đáng yêu Ánh mắt chỉ sang bất định cũng không trả lời Ai gia Lẽ nào thống lĩnh Cương Ma không biết, chỉ sang tỷ tỷ đã tốn kém biết bao nhiêu để mua cho hắn hai khối thiết quyển sao? Chính là Tiêu hao mất chỗ tiếp góp mấy năm nay của tỷ tỷ. Ta cứ coi như thống lĩnh Cương Ma đã chết, như vậy sẽ không làm chỉ sang tỷ tỷ nhớ thương hắn nữa." Tiểu Mỹ ra vẻ bất bình mắng, cả người chỉ sang bỗng giật mạnh, Hai mắt trường lên nhìn Tiểu Mỹ đầy phẫn nộ nói: "Tiểu Mỹ, ngươi đừng có nói vậy." "Hì hì. Chỉ sang tỉa, Còn không chịu thừa nhận mình đã tiếp thốn Lĩnh Cương Ma. Nếu không thì chuyện sống chết của hắn có liên quan gì đến tỉa? Hơn nữa tài sản tỷ tiết góp mấy năm đều dùng giúp hắn mua thiết quyển. Còn không thừa nhận đi." Trước đây tiểu mị muốn mua đồ Tỉ cũng không cho Khó miệng tiểu mị hiện lên nụ cười nói Ánh mắt chỉ sang kìm lại trường mắt nhìn tiểu mị đang nói Tiểu mị nhìn tứ phía rồi tiến đến bên tai chỉ sang Nhẹ giọng nói chỉ sang tỷ Chuyện gia tộc tỷ không cần lo lắng đâu Dù sao gia gia cũng rất yêu thương tỷ Hơn nữa Gia Gia cũng rất tán thưởng thống lĩnh Cương Ma. Nếu như khiến Gia Gia đồng ý vậy thì trở ngại giữa tỷ và Cương Ma ít đi nhiều rồi. Hì hì. Lúc trước, Gia Gia để thống lĩnh Cương Ma cảnh cáo ba thế lực đầu sọ lớn. Có thể thấy Gia Gia khen ngợi thống lĩnh Cương Ma cỡ nào. Tiểu Mỹ nói khiến toàn thân chỉ sang chấn động mạnh. Trong ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ mong đợi. Khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mộng hiện lên một nụ cười khiến kẻ khác say mê. Điều này khiến cho những ánh mắt trong đại điện tập trung vào khuôn mặt chi sang. Nụ cười của chi sang dường như lan tỏa ra khắp đại điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương <.x3> 355 tung tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương <.x3> 355 tung tức. Nhóm dịch me trai em. Chuyện của thành phụng thiên căn bản là lúc này lôi cương không rảnh để suy nghĩ nhiều. Việc cấp bách của lôi cương là tìm được quân thắng. Tuy rằng quân thắng và hắn không ở chung với nhau được bao lâu nhưng quân thắng chính là đệ tử thứ hai của hắn. Thân là sư phụ cũng phải có bổn phận. Hơn nữa quân thắng đến khu phía tây cửu giới này cũng là vì hắn. Lôi cương chậm rãi đi vào sâu phía trong của thành cửu, đồng thời cũng phóng thần thức. Khi thần thức đang tiến vào chỗ sâu trong thành thì gặp trở ngại. Lôi cương suy nghĩ một lát rồi bỏ cuộc Tuy liên minh Cửu U có vẻ kém hơn U Phủ Nhưng chính hắn cũng không thể tiến nhập vào Chỉ có thể trường mắt chờ khoét dục tìm hiểu tin tức Nghĩ đến đó lôi cương liền đi tới phía mấy cửa hàng Trong khi đi dạo tại thành cử U Lôi cương rất ngạc nhiên phát hiện ở thành cử U này cũng có vạn tượng két Sau một lát chần chừ, lôi cương liền đi vào. Vạn tượng các của thành cửu U cũng giống ở thành phụng thiên, bên trong có một đại điện, bị chia thành mấy bộ phận. Ở phía trên đại điện chính cũng có một cái huyền thưởng thai. Chính là chỗ treo thưởng. Ánh mắt lôi cương sưởng sốt. Nhìn chầm chầm vào chữ viết màu tím ở phía trên chỗ giải thưởng. Lôi cương phát hiện trên đó còn có treo giải thưởng của hắn Trong lòng lôi cương không khỏi ngạc nhiên Lôi cương nhớ rõ ràng lúc trước chỉ sang có nói Đã ở lại tầm cao nhất một tháng vậy mà đến lúc này đã là gần một năm Chẳng lẽ là do chỉ sang âm thầm giúp đỡ sao trong lòng lôi cương suy đoán Hắn đã quen chỉ sang tại vạn tượng cắt, nếu không phải như vậy thì bây giờ không có khả năng đứng ở trên đó. Lôi cương trầm ngâm một lúc. Trong ớt hiện lên hình ảnh nữ tử mặc váy tơ tầm trang điểm phấn son. Gương mặt như ánh bình minh. Hai mắt trở nên mê mẫn nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Khẽ thở dài một tiếng, lôi cương tiếp tục kiểm tra giải thưởng. Bỗng nhiên, Lôi Cương nhướng mày Hai mắt giao động Thần thức phóng ra Lôi Cương phát hiện trong đại điện có mấy người đang nhìn chầm chầm vào hắn Hơn nữa ánh mắt rất không bình thường Sau một lát suy tư Lôi Cương cố ý đi lên phía trước hỏi một gã nhân viên trong vạn tượng các thứ gì đó Rồi làm bộ như không tìm thấy và đi khỏi vạn tượng cát. Vừa ra khỏi cửa vạn tượng cát cương khí và nội kình trong cơ thể lôi cương bỗng bừng lên tốc độ rất nhanh, biến mất. Lôi cương vừa biến mất thì trên đại đạo xuất hiện mấy người tu luyện, sắc mặt nghiêm trọng đảo qua bốn phía Lúc này mấy tên ở trong vạn tượng các nhìn chầm chầm vào lôi cương đi ra gặp mấy tên trên đường thì truyền âm nói cương ma đâu Không phải hắn mới ra khỏi sao một gã đáp lại Không xong rồi các ngươi đều là lũ phế vật tất nhiên là hắn đã phát hiện ra rồi Gã tu luyện này hiện lên vẻ phẫn nộ trong mắt Lúc này Lôi cương đã xuất hiện trên một con đường khác của thành Cửu U Hơn nữa, dung mạo đã thay đổi Đồng thời vận thuật ẩn khí tức Bây giờ trong lôi cương giống như một người bình thường Mấy người đang tìm kiếm hắn chẳng lẽ là người của U Phủ Lôi cương thầm than thở Làm sao mà mình lại quên mất điều này Làm sao U Phủ bỏ qua được Nghe nói cả U Phủ, Địa Linh Tôn, Phụng Thiên. Ba thế lực lớn đều treo giải thưởng lớn. Nếu ai có tin tức của Thống lĩnh Cương Ma, nói cho ba thế lực lớn này đều nhận được một thanh tiên khí. Hơn nữa được trở thành đệ tử của ba thế lực lớn này một cách vô điều kiện. Ngay trong lúc Lôi Cương đang suy tư thì có giọng nói truyền vào tai. Lôi Cương kìm bước, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra âm thanh truyền ra từ một khách điếm bình dân bên đường. Sau một lát chần chừ, Lôi Cương liền đi vào. Tại các giới đều phân bố rải rác rất nhiều khách điếm bình dân. Khách điếm bình dân là nơi cung cấp chỗ ở cho những người tu luyện, cũng là nơi có những món ăn ngon đời thường cùng với trà loại hảo hạng. Không ít các tán tu thường tụ tập tại các khách điếm bình dân. Họ tuy đã vào chốn tu hành, nhưng vẫn thèm nhỏ dãi những món ăn ngon đời thường. Lôi cương đi vào, cũng không làm cho bất kỳ kẻ nào chú ý. Lôi cương phát hiện tầm một của khách điếm bình dân có tổng cộng 10 bàn. Hơn nữa phần lớn những tán tu ngồi đây đều có tu vi cương vương. Cương quân, lôi cương tìm đại một bàn đơn ngồi xuống, lẳng lặng nghe mấy người bàn bên giảng giải. Lúc này, một gã tiểu nhị là tán tu kiếp cương đi tới. Cung kính nói khách quan muốn dùng gì tên tiểu nhị này cũng không hề lộ ra vẻ chẳng đáng với châm chọc gì. Chỉ là cung kính. Tiểu nhị này tuy tu vi không cao. Nhìn lôi cương chỉ là một người bình thường Thế nhưng tiểu nhị hiểu sẽ có nhiều cường giải cho một dạng cảm giác như vậy Chỉ có một từ có thể nói được là thâm sâu khó lường Dù sao tại cửu giới con người bình thường đúng chất hầu như là không có